Các bạn đang nghe truyện tại truyện v.com và truyện audio.f.y Rét theo hô hấp của Lâm Tiêu. Một đạo khí lãng màu trắng thật dài từ trong miệng hắn ra. Quang mang màu vàng trên người theo hô hấp lần lượt cũng càng thêm nồng đậm. Cả người giống như phủ thêm một tầng áo cà sa màu vàng. Loại đường vân kết cấu chặt chẽ này mang đến cho người một loại cảm giác vô cùng kiên cường. Dao thương bất nhập. Đây chính là hiệu quả sau khi Kim Ngọc Quuyết tu luyện đến tầm thứ tư vô thượng kim thân. Một khi luyện thành, toàn thân cơ bắp giống như sắt thép hoàng kim, lực phòng ngự tăng lớn, đao kiếm bình thường chặt lên căn bản lông tóc không tổn hao gì. Hồ Lâm Tiêu đột nhiên thở phào một hơi. Hai con ngươi đóng chặt bỗng nhiên mở ra, Khí lãng màu trắng phun ra nuốt vào trong dây lát bắn ra. Như mũi tên nhọn bay ra bảy tám trượng mới chậm rãi biến mất. Phanh lâm tiêu vốn khoanh chân dưới đất mạnh mẽ nhảy lên. Bắt đầu diễn luyện trong đình viện lâm tiêu trước hết diễn luyện chính là mảnh hổ quyền pháp trụ cột nhất. Mảnh hổ quyền pháp vốn là công pháp trụ cột. Là thứ để tự huấn luyện quán học. Nhưng vào tay lâm tiêu lại uy vũ sinh phong. Từng chiêu từng thức thi triển ra, khí lưu bạo cuốn, cuồng phong gào thét, giống như sét đánh giữa trời quang vậy. Một bộ mãnh hổ quyền pháp thi triển hoàn tất. Lâm Tiêu hơi thở không gấp, mặt không đỏ, thân hình phiêu hốt bất định trong đình viện, chuyển dời như huệ mỹ. Đồng thời một cổ khí tức bá đạo không hiểu từ trên người hắn không ngừng tán bật ra. Đúng là nhân cách cao giai võ kỹ cực đạo uy thiên quyền và vô ảnh phi hồng quyết. Gạch ngang bát diện uy phong. Uy phong lẫm lẫm lâm tiêu vận chuyển ngưng nguyên công trong cơ thể. Nguyên lực kinh người ở trong cơ thể hắn như sông dài lao nhanh. Khí pháp không hiểu lưu chuyển quanh thân Lâm Tiêu. Cẩn thận quan sát. Lâm Tiêu trong khi thi triển hai mắt như điện. Ngây nghiêm bá đạo. Không giận tự uy Nếu có người tới giao chiến, căn bản không cần ra tay. Chỉ riêng cổ khí thế này thôi cũng đã đủ khiến người mất đi lòng chống cự. Mà thân hình của hắn càng giống như ử mị, không ngừng chết động trong đình viện, phản phất một hồi gió mát, khiến người hoàn toàn không bắt được tung tích. Theo vận chuyển ngưng nguyên công và thi triển cực đạo uy thi thiên quyền, khí thế trên người Lâm Tiêu càng ngày càng thịnh. Đột nhiên Hắn hét lớn một tiếng, gạt ngang giữa Võ Dương Uy Lâm Tiêu hai mắt trợn lên, nắm tay phải như lôi đình đột nhiên đánh ra, như sét đánh, lập tức đánh lên một cái bàn đá cao cỡ nửa người ở một góc hẻo lánh. Oanh trong tiếng ầm ầm nổ vang, toàn bộ bàn đá cẩm thạch dưới một quyền này của Lâm Tiêu ầm ầm vỡ nát. Một cỗ nguyên lực bá đạo đến đăng phong tạo cực phun ra, bao trùm lấy vô số khối đá cẩm thạch vụn kia. Hơ một trận gió thổi qua, khối đá cẩm thạch vụn đầy trời vậy mà vô thanh vô tức hóa thành một cỗ bột mịn bị thổi tan ra. Một quyện qua đi, Lâm Tiêu không dừng lại. Trong đôi mắt Hào quan càng thịnh, thân hình mạnh mẽ nhảy lên vào góc tường, cầm lên kiếm đao màu đen đặt ở đằng kia, rồi sau đó lướt đến chỗ cái ghế trước bàn đá kia. Hai chân liên tục đong đưa, lập tức đá bốn cái ghế lên không trung, gạt ngang nghênh phong nhất đao trảm. Đùng đùng đùng đùng đùng, vô số đao mang lóng lánh, mỗi một đạo đều hẹp dài sắc bén, vô cùng lăng lệ ác liệt. Như thiểm điện phốc phốc chạm chém lên đám đá vụn. Ngay trước khi đá vụn rơi xuống đất đã lập tức trảm vào, hóa thành một đống nát bấy. Hồ Nguyên Phong nhấc đao trảm thi triển hoàng tức. Lâm Tiêu Thu đao đứng thẳng, trong miệng có chút thở, nhưng trong mắt lại vô cùng sáng ngời. Gạt ngang trong khoảng thời gian này ta khổ luyện võ học, phục dụng đại lượng đan dược, rốt cục đã tăng thực lực lên nhị chuyển trung kỳ. Hơn nữa còn luyện kim ngọc quyết tầm thứ tư vô thượng kim thân chấm phẩy Cực đạo uy thiên quyền tu luyện đến để tam thức dịu võ dương uy chấm phể. Luyện nghênh phong nhất đao trảm đến chiêu cuối cùng. Đáng tiếc chiêu cuối cùng nghênh phong nhất đao trảm quá mức huyền dịu. Hôm nay tuy rằng có thể thi triển. Nhưng lại chưa thể làm được đau như gió mát. Vô khổng bất nhập. Nhìn qua đình viện mất trật từ trước mắt trong nội tâm lâm tiêu chung quy cũng có chút cảm xúc. Từ khi định ra ước hẹn nửa năm với Ôn Hạo, Lâm Tiêu khổ luyện không biết ngày đêm. Hơn nữa còn dùng hết đan dược lấy được từ chỗ Phong Tuyệt tiểu đội và Thiên Chuỳ tiểu đội năm đó mới đạt được đến tình trạng như giờ. Gạt ngang bất quá tuy rằng trong thời gian này thực lực của ta tăng lên không ít, nhưng khoảng cách với Ôn Hạo vẫn còn chênh lệch nhất định. Lâm Tiêu chau mày, cho dù thực lực tăng nhiều Nhưng hắn cũng không vì vậy mà chán phán đầu ớt. Ổ hạo chính là thiên tài đệ tử đang két. Năm trước đã đạt đến chân võ giả tam chuyển. Mà hắn hiện giờ tuy rằng thực lực đã đột nhiên tăng mạnh. Nhưng cách vật vẫn chỉ là nhị chuyển trung kìa. Cách tam chuyển vẫn còn khoảng cách nhất định. Ở cảnh dưới cả hai cũng không có chênh lệch không nhỏ. Hơn nữa sau khi tu luyện tinh nguyên quyết. Lam Tiêu cũng càng thêm hiểu rõ sự đáng sợ của luyện dược sư. Đường thấy luyện dược sư tự hồ không có chỗ nào đặc biệt cường đại. Nhưng tinh thần lực cường đại trong khi chiến đấu có thể cảm nhận được rõ ràng mọi thứ xung quanh, điều động nguyên lực trong cơ thể càng thêm như ý. Chấm phúc đối với thực lực võ giả những võ giả bình thường không thể nào tưởng nổi. Gạch ngang bây giờ cách thiên tài đệ tử đại bỉ Tân Vệ Thành còn suốt 4 tháng. ta lại tiếp tục khổ luyện cũng không có bao nhiêu hiệu quả. Cũng đến lúc đi võ điện tiếp nhận nhiệm vụ rồi. Lâm Tiêu trong nội tâm hạ quyết tâm. Thân hình một hồi mơ hồ, vô ảnh phi hồn quyết thi triển, rời khỏi gia môn đi về phía võ điện. Trong nhiệm vụ đại điện võ điện khí thế rộng rãi. Giờ phút này tụ tập mấy trăm tên đệ tử. Hối hả, đầu người di động, Thanh âm nghị luận nói chuyện không ngừng vang vọng bên tai. Hôm nay là ngày đầu tháng 3. Ngày đầu tiên mỗi tháng đều là lúc võ điện sửa sang lại nhiệm vụ và một lần nữa tuyên bố. Cũng là ngày mà các đệ tử muốn tìm nhiệm vụ rất chờ mong. Bước vào đại điện. Lâm Tiêu ngẫm đầu nhìn lại. Trong đại điện tụ tập mấy trăm tên đệ tử võ điện vẫn rất rộng rãi. Toàn bộ đại điện tổng cộng phân bốn phía ứng. Phân hắc hồng bạch ba khối ngọc biết trên mỗi một khối ngọc biết đều viết đầy nhiệm vụ truy nã